Các bạn thân mến, công việc bán trái phiếu quốc phòng đã khiến Catherine khá bận rộn và lấy đi của cô nhiều thời gian, nhưng ngược lại, cô đã mang tới cho công ty nhiều lợi nhuận. Fraser rất vui vì điều này và dường như tình cảm giữa Catherine với Fraser cũng trở nên nồng ấm hơn. Lại nói về Ackmann-Kutier, Suốt mấy năm vừa rồi, đã thôi không còn đặt vấn đề cưới Noel nữa, song trong tâm trí ông thì Noel vẫn là người tình tuyệt vời, là và người mang lại danh tiếng cho Gautier. Gautier hiểu Noel là một người phụ nữ đặc biệt xinh đẹp, quyến rũ, thông minh và là người đàn bà có khả năng làm khuynh đảo giới mày dâu. Tuy nhiên mấy năm vừa qua, Gautier nhận thấy Noel không hề mảy may quan tâm chúi đến ai. Nhưng thực ra là bởi vì Noel chưa thật sự được tiếp kiến với Constantine Demiris, một đại gia với tài sản cách xù có ảnh hưởng tới nhiều nước châu Âu. Nhưng Constantine Demiris đã nhìn thấy Noel ở phòng tiếp tân của cô và ông này nhận ra rằng Noel chính là người đàn bà mà ông cần. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Bây giờ, giọng đọc nghệ siêu tú Hoàng Yến sẽ gửi tới các bạn những trang tiếp tiểu thuyết phía bên kia nửa đêm của nhà văn người Mỹ Sidney Siddon qua bản dịch của bá Kim. Mời các bạn cùng theo dõi. Ngoài cái phong thái quá vương giả, Mà đối với cô con gái, một ông lái cá ở Marseille không được coi là gì. Có lẽ Công San còn có vẻ gì đó hấp dẫn hơn, mà ngay cả một ông vua nhiều khi cũng không thể có được. Ba ngày sau khi nàng gặp ông, Noel đã bỏ dở vở kịch của nàng mà không hề cho ai hay biết. Nàng đã va li khăn gói lên đường theo Công San Tindamiris sang Hy Lạp do noel và công xanh tin đều là những người có những địa vị nổi tiếng cho nên một điều có tính chất tất yếu là quan hệ giữa họ trở thành một sự kiện nổi tiếng có tính chất quốc tế các phóng viên nhiếp ảnh và viết bài thường xuyên tìm cách phỏng vấn bà vợ của de merit song cho dù tâm trí bà có bị xáo động bà vẫn cố giữ hết sức bình thản Melina de Merit trước sau chỉ bình luận với báo chí rằng, chồng bà có rất nhiều người bạn trên khắp thế giới, và trong chuyện này bà không thấy có gì là lấn cấn cả. Nhưng riêng cá nhân, bà đã thuật lại cho hai ông bà cụ nhà bà, những người rất lấy làm khó chịu về chuyện bê bối này rằng, Costa cũng đã từng có nhiều quan hệ trước đây, rằng sớm muộn mọi chuyện sẽ trôi qua như những vụ trước đây mà thôi. Chồng bà thường có những chuyến công du mở rộng kinh doanh, và bà được thấy nhiều tấm hình đăng tải trên báo chí, có ông cùng với Noel, hết ở Constantinople, lại ở Tokyo hoặc Rome. Melina de Merit là một phụ nữ đầy tự đắc, song bà quyết phải ngậm bồ hòn làm ngọt, bởi bà thực sự yêu chồng. Bà đành chấp nhận sự thật, mặc dù bà không bao giờ có thể tìm ra được nguyên nhân. Sự thật đó là có nhiều đàn ông cần có nhiều hơn một người đàn bà, và thậm chí một người đàn ông rất yêu vợ vẫn có thể ngủ với một người đàn bà khác. Còn với bà, bà thả chết, chứ không để cho một người đàn ông nào khác đụng đến bà. Bà không bao giờ trách cứ chồng, bởi bà biết rằng nếu có làm như vậy cũng chẳng đạt được mục đích gì mà chỉ đẩy ông xa xa hơn. Họ giữ thế cân bằng trong một quan hệ hôn nhân tốt đẹp. Bà biết rằng bản thân bà không phải là một người biết yêu say đắm. Xong bà sẵn sàng để cho chồng muốn làm gì mình trên giường mỗi khi ông muốn. Và bà cũng cố gắng đáp ứng sự khoái lạc mà bà có thể làm được. Bà không biết những cách làm tình của Noel với chồng bà, chứ nếu không bà sẽ choáng váng lên. Và nếu bà biết chồng bà thích thú như thế nào, hẳn là bà sẽ đau khổ vô cùng. Sự hấp dẫn chính của Noel đối với De Merit, một người không còn thấy ngạc nhiên trước bất kỳ phụ nữ nào, chính là ở chỗ, nàng là một kho đầy ắp những điều bất ngờ. Đối với ông, một người ham chuộng những điều kỳ lạ, thì nàng đúng là một câu đố hết sức khó giải ông chưa từng gặp một phụ nữ nào như nàng nàng chấp nhận những vật xinh đẹp ông đem tặng nàng song nàng vẫn thấy sung sướng khi ông chẳng tặng nàng thứ gì cả ông mua cho nàng một chiếc villa sang trọng ở portofino nơi nhìn ra bãi biển cong vành móng ngựa nước xanh trong vắt song ông biết rằng nếu đem đổi lấy một căn nhà nhỏ bé ở khu platka cổ lỗ ở athens thì đối với nàng Cũng chẳng có gì là khác nhau. Trong đời, Demirith đã từng gặp rất nhiều phụ nữ, cố tình lợi dụng giới tính của mình, để mè nheo ông cái nọ cái kia. song Noel chưa bao giờ vật nài ông cái gì cả. Có những phụ nữ đến với ông, để được lấy cái vinh quang tỏa ra ở ông. song trường hợp Noel, nàng lại chính là người hấp dẫn các phóng viên báo chí và nhiếp ảnh đã có lúc Demerit thích thú đối với ý nghĩ cho rằng có lẽ nàng yêu ông chính là vì ông xanh giá, song ông phải thành thực với mình là đừng nên giữ cái ảo tưởng đó. Lần đầu tiên trong đời, Demerit gặp được một người đàn bà còn mãnh liệt hơn cả ông, tình dục của nàng vượt hơn ông, bất kỳ việc gì nàng đều làm tốt hơn, thường xuyên hơn và điệu nghệ hơn ông. Cho đến khi cuối cùng, ông chỉ còn biết nằm thư giãn trên giường, ngắm nhìn nàng, và lấy làm thích thú, vì chưa một người đàn bà nào đem lại cho ông sự thích thú như vậy. Nàng là một hiện tượng luôn luôn bộc lộ những khía cạnh mới mẻ để cho ông thích thú. Noel biết nấu nướng khéo léo, chẳng kém gì những tay đầu bếp mà ông trả giá đắt như những đầu bếp của nhà vua, và nàng hiểu biết nghệ thuật. Chẳng kém gì người quản lý sưu tầm tranh tượng cho ông. Ông thích thú lắng nghe họ thảo luận về nghệ thuật với Noel, và họ ngạc nhiên trước tầm hiểu biết sâu rộng của nàng. Demiris mới mua một bức tranh của Rambran, và tình cờ Noel có mặt tại hòn đảo nghỉ hè khi bức tranh được trở tới. Lúc đó có mặt cả người phụ trách bảo tàng trẻ tuổi, người đã tìm được bức tranh này cho ông. Anh quản lý trẻ vừa lật tấm phải vồ bức tranh vừa nói, đây là một trong những kiệt tác của nhà danh họa đó. Đó là bức tranh tuyệt đẹp, vẽ một bà mẹ, bế đứa con gái. Noel im lặng, ngồi trong một chiếc ghế, vừa nhấm nháp một ly rượu Hy Lạp, vừa ngắm bức tranh. Đẹp tuyệt! Đường tán thưởng Sau đó ông quay sang Noel. Em có thích bức tranh đó không? Thật đáng yêu. Nàng đáp, rồi ngoảnh sang anh chàng quản lý. Ông kiếm ở đâu ra bức tranh này? Anh ta đáp vẻ tự hào. Tôi đã lùng được nó ở một nhà buôn tư ở Bruxelles và tôi phải thuyết phục mãi ông ta mới bán nó cho tôi đấy. Ông đã trả bao nhiêu? 250.000 bảng Anh. Món hời đấy chứ. Noel cầm lên một điếu thuốc lá chàng trai kia vội tiến đến châm thuốc cho nàng. cảm ơn. sau đó nàng quay sang nhìn Demerit, anh Costa, nếu đúng là anh ta mua bức tranh này từ tay chủ của nó, thì mới thật gọi là hơi. Demerit nói, anh không hiểu. người quản lý bảo tàng nhìn nàng ngơ ngác. Noel giải thích, nếu đúng rằng đây là bức tranh thật, thì nó phải từ tài sản. Của công tước xứ Toledo ở Tây Ban Nha Rồi nàng quay sang người quản lý hỏi Có đúng như vậy không? Mặt anh ta bỗng tái nhợt Anh ta lắp bắp Tôi không rõ Người bán tranh không nói gì với tôi cả Noel mắng át luôn Thôi đi Anh định nói là anh mua bức tranh này Với một số tiền lớn như vậy Mà không xác định được xuất xứ sao? Điều đó thật khó tin Tài sản định giá bức tranh này là 175.000 ngàn bảng, thế là có người đã bị lừa mất 75.000 ngàn bảng rồi. Và điều đó đúng là thật. Viên quản lý kia cùng với gã buôn tranh đã bị khép tội đồng lõa và bị đi tù. Demerit trả lại bức tranh. Sau này mỗi khi nghĩ lại câu chuyện trên, ông nhận thấy chính sự trung thực của nàng còn làm ông cảm kích hơn so với sự hiểu biết của nàng. Nếu như nàng muốn, nàng chỉ việc gọi riêng người quản lý kia ra một chỗ, đe dọa tống tiền y và đòi chia tiền là xong. Thế nhưng nàng đã công khai thách thức y trước mặt Demirith chẳng vì một động cơ vụ lợi gì. Ông đã mua tặng Noel, một chiếc vòng đeo bằng ngọc bích rất đắt tiền để tỏ lòng biết ơn. Xong nàng đón nhận món quà đó. Với sự biết ơn, cũng chẳng khác gì khi nàng đón nhận một chiếc bật lửa hút thuốc lá. Demerit nằn nề, đòi đưa nàng đi cùng ông đến khắp mọi nơi. Ông không tin một ai trong công việc kinh doanh, vì vậy ông bắt buộc phải tự mình quyết định tất cả. Ông thấy việc thảo luận với Noel những vụ kinh doanh lớn là rất hữu ích. Nàng có những kiến thức uyên bác kỳ lạ về nghề kinh doanh. Xong chỉ riêng việc, thỉnh thoảng có thể trao đổi chuyện trò với ai đó, cũng khiến Demiris quyết định công việc được dễ dàng hơn. Mặt khác, Noel cũng được biết thêm nhiều công việc kinh doanh của ông hơn bất kỳ ai khác, tất nhiên là trừ các luật gia và kế toán viên của ông. Trước đây Demiris bao giờ cũng cặp bồ với vài ba nhân tình cùng một lúc. Xong bây giờ, Noel đã cho ông đủ mọi thứ ông cần. Vì vậy, ông dần dần bỏ rơi các nhân tình kia. Họ chấp nhận sự cho nghỉ mà không hề ca thán gì bởi Demerit là người hào vóng. Ông có một chiếc tàu du lịch dài 135 phút chạy bằng bốn động cơ diesel của hãng General Motor. Trên tàu có chở một chiếc thủy phi cơ một đội thủy thổ 24 người hai chiếc thuyền gắn máy và trên tàu Còn có một bể bơi nước ngọt. Tàu có 12 căn phòng kép dành cho khách, được bố trí rất đẹp và có cả một căn nhà dành cho ông, trong đó chất đầy tranh và đồ cổ. Mỗi khi Dermerit hưởng lạc trên du thuyền của mình thì Noel mới đích thực là bà chủ. Khi Dermerit dùng máy bay hoặc tàu thủy riêng để tới hòn đảo của mình thì cũng chính Noel là người được ông đem theo. Trong khi đó Melina phải ở nhà. Ông rất thận trọng, không bao giờ cùng mang theo vợ và Noel đi cùng nhau. Song tất nhiên ông hiểu rằng vợ ông cũng biết quan hệ riêng của ông với nàng. Mỗi khi Noel đi tới đâu, nàng đều được đối xử như một bậc vương giả. Song chẳng qua số phận nàng đã định như vậy. Hồi nhỏ, Cô bé đã từ cửa sổ của căn phòng bần thiểu nhà cô, ngó nhìn ra đoàn thuyền của cô ở Marseille, và bây giờ lớn lên, nàng chuyển sang hạm thuyền lớn nhất thế giới, cũng là điều tất yếu mà thôi. Noel cảm phục Dominic không ở chỗ ông giàu của cải lắm danh tiếng, mà nàng cảm phục ông bởi trí tuệ mẫn tiệp và sức mạnh ý chí ông có trí khôn và ý chí của một kẻ khổng lồ ông biến những kẻ khác khi đem so với ông trở thành những kẻ bạc nhược hèn mọn nàng cảm thấy ở ông có một sự tàn bạo không lúc nào nguôi song phần nào điều đó cũng khiến ông càng thêm thích thú bởi ông cũng tìm thấy ở nàng những nét tương tự như vậy noel nhận được thường xuyên những lời yêu cầu Nàng sắm vai trong các vở kịch hoặc bộ phim song nàng vẫn rừng rưng như không Nàng đang đóng một vai quan trọng Trong câu chuyện của đời nàng Và câu chuyện này còn hấp dẫn hơn Bất kỳ một kịch bản nào Mà một nhà biên kịch có thể xây dựng được Nàng dùng bữa tối Cùng với các vua chúa, thủ tướng Và các đại sứ Và tất cả mọi nghề đều vồ Và săn đón nàng Bởi vì họ biết rằng nàng có cái tai thính của Demerit. Họ để lộ ra một cách tế nhị những nhu cầu đang cần và họ hứa với nàng đổ mọi thứ nếu như nàng giúp đỡ họ. Song Noel đã có đồ thứ trên đời rồi, cần gì nữa? Nàng thường nằm bên Demerit kể cho nghe về từng vị đang có nhu cầu gì và qua nguồn tin này có thể ước định được các nhu cầu của họ, những chỗ họ mạnh, chỗ họ yếu ra sao, để sau đó ông sẽ gây áp lực đúng chỗ, và từ đó ông lại khơi thêm nguồn tiền của đổ vào những chiếc dương vốn đã đầy ấp. Hòn đảo riêng của Đô là một trong những nguồn vui lớn nhất của ông. Ông đã mua hòn đảo này khi nó còn là một mảnh đất hoang cằn và đã cải biến nó thành một thiên đường trên đỉnh đảo có một chiếc villa kỳ thú mà ông thường đến ở hàng tá những ngôi nhà xinh xắn một khu dành cho săn bắn một hồ nhân tạo chứa nước ngọt một hải cảng cho chiếc tàu của ông neo đậu và một bãi cho chiếc máy bay của ông hạ cánh trên hòn đảo có 80 người hầu và một đội bảo vệ có vũ trang để ngăn chặn những kẻ từ bên ngoài đột nhập vào. Noel rất thích sự cô quạnh của hòn đảo. Nàng đặc biệt thích nó nhất, mỗi khi chỉ có mình nàng là khách thôi. Câu xăng tin lấy làm hài lòng, và cho rằng đó là vì nàng thích cô độc với một mình ông thôi. Ông chắc sẽ ngạc nhiên biết chừng nào, nếu ông phát hiện ra rằng, nàng luôn luôn nhớ đến một người đàn ông mà Demerit không hề biết rằng anh ta có mặt trên đời. Lali Dukrat đang ở cách xa nửa vòng trái đất, đang âm thầm chiến đấu trên những quần đảo bí mật. Tuy nhiên nàng biết nhiều tin tức về chàng còn hơn cả vợ chàng, là người mà chàng vẫn thư từ đều đặn. Mỗi tháng ít nhất một lần, Noel lại đi Paris. Và ông thám tử nhỏ bé đầu hói mắt cận thị. Luôn luôn có một bản báo cáo cập nhật sẵn sàng cung cấp cho nàng. Lần đầu tiên Noel trở lại Pháp để gặp Ba Bê, rồi lại cố gắng rời Pháp ra đi. Nàng bị người ta gây khó dễ về việc lấy thị thực xuất cảnh. Nàng phải ngồi đợi ở sở hải quan đến 5 tiếng đồng hồ. Cuối cùng người ta cho phép gọi một cú phôn cho constantine de 10 mười phút sau khi nàng nói chuyện với de một sĩ quan người đức đã đi như lao vào phòng rối rít bày tỏ lời xin lỗi của chính phủ anh ta noel được người ta cấp cho một loại thị thực đặc biệt và sau đó không lần nào còn bị ai chặn lại nữa ông thám tử nhỏ thó luôn luôn mong ngóng những cuộc thăm viếng của noel Ông đang moi được ở nàng một khoản tiền cách xù, xong cái mũi thính của ông đánh hơi thấy còn những món tiền lớn hơn nhiều. Ông rất hài lòng khi thấy nàng có thêm quan hệ mới với công tinder Tindermere. Ông có cảm giác rằng không cách này thì cách khác, mối quan hệ đó cũng sẽ mang lại cho ông một lợi ích lớn về tiền bạc. Trước hết ông phải kiểm tra kỹ đảm bảo Domerit không hay biết tí gì rằng người tình của ông quan tâm đến Larry Douglas. Sau đó ông phải phát hiện ra xem tin tức này sẽ có giá trị như thế nào đối với Domerit, hoặc nếu ông giữ yên lặng thì Noel sẽ trả giá cho ông như thế nào. Ông đang đến gần một vụ làm ăn lớn, song ông phải thận trọng trong canh bạc này. Những tin tức Ba Bê thu thập được, chi tiết đến mức đáng ngạc nhiên, bởi lẽ Ba Bê có khả năng chi cho các nguồn cung cấp tin rất hậu hĩnh. Trong lúc vợ của Larry đọc một lá thư có dấu bưu điện của một quân bưu vô danh, thì Christian Ba Bê thông báo cho Noel rằng hiện nay chàng đang bay tới tốt máy bay chiến đấu số 14 phi đoàn số 48. Lá thư gửi Catherine viết rằng, cưng ơi, anh chỉ có thể cho em biết rằng, anh đang ở một nơi giữa Đại Tây Dương mà thôi. Còn Cristal Ba Bê thông báo rõ cho Noel rằng, họ đang ở đảo Tarawa, sắp tới sẽ đến Guam. Anh nhớ em lắm, Cathy ạ. Tình hình ở đây đang sôi động, anh không thể nói chi tiết cho em biết được, Song cuối cùng bọn anh đã có được những chiếc máy bay còn tốt hơn. Anh bạn của cô đang bay các loại máy bay P38, P30 và P51. Anh mừng là lâu nay em có công việc bận rộn để làm ở Washington. Chung thủy với anh cưng nhé, ở đây mọi chuyện ổn cả, khi nào gặp em anh sẽ có một tin nho nhỏ báo cho em hay. Anh bạn cô đã được tặng thưởng một huân chương chữ thập về thành tích phục vụ trong không quân và đã được vinh thăng trung tá. Trong lúc Catherine nghĩ đến chồng mình và cầu chúc chàng trở về bình an vô sự, thì Noel cũng theo dõi từng bước đi của chàng và nàng cũng cầu chúc cho Larry bình an trở về nhà. Chiến tranh chẳng mấy thời gian nữa sẽ chấm dứt. Larry Douglas sẽ trở về nhà, trở về với cả hai người. Washington 1945-1946 Một buổi sáng ngày 7 tháng 5 năm 1945, tại Rome, nước Pháp, Đức Quốc xã đã đầu hàng vô điều kiện trước quân đội đồng minh. Ách thống trị kéo dài hàng ngàn năm của đế chế thứ ba kia đã chấm hết. Những người trong cuộc đã từng biết đến cuộc tàn phá khốc liệt của Pearl Hamburg những người đã từng chứng kiến trận đân khích suýt nữa lỡ cơ hội đi vào lịch sử như một trận waterloo của nước anh và khả năng phòng thủ lòng lẻo của london đến mức nào nếu vấp phải một cuộc tấn công toàn diện của không quân đức tất cả những người như vậy đều thấy được hàng loạt kỳ tích mang lại thắng lợi cho quân đội đồng minh đồng thời cũng biết rõ ranh giới giữa thắng bại rất trông tranh nếu tiến hành khác đi những thế lực của cái ác Hầu như đã nổi lên đắc thắng Và quan điểm này thật là phi lý Thật là quá mâu thuẫn Với đạo đức của đạo cơ đốc Là cái thiện phải chiến thắng Cái ác phải quy thuận Đến nỗi bọn chúng rất sợ hãi Làm ngơ đi Và cảm ơn Chúa đã phù hộ Và che giấu những việc làm sằng bậy Của bọn chúng Không để cho các thế hệ mai sau được biết Trong hàng đống những hồ sơ Được ghi giấu tối mật Thế giới tự do lúc này đã chuyển sự chú ý sang phía viễn đông. Những người Nhật với thân hình ngắn cũn, mắt cận thị, mặt vẻ hài hước, đang sống mái bảo vệ từng tất đất họ chiếm giữ được. Cuộc chiến có vẻ sẽ còn kéo dài và tổn phí nhiều xương máu. Thế rồi sau đó, vào ngày 6 tháng 8, một trái bom nguyên tử đã ném xuống Hiroshima. Sự tàn phá vượt quá sức tưởng tượng. Chỉ sau vài phút đồng hồ, phần lớn dân cư của thành phố lớn này đã nằm chết la liệt. Họ là nạn nhân của một cuộc tàn sát còn lớn hơn tất cả các cuộc chiến tranh và dịch bệnh ở thời Trung Cổ hộp lại. Ba ngày sau, ngày 9 tháng 8, quả bom nguyên tử thứ hai lại được ném xuống đất Nhật, lần này xuống Nagasaki. Kết quả còn tồi tệ hơn nữa. Cuối cùng nền văn minh đã đạt tới thời điểm đẹp nhất. Người ta có thể đạt tới nạn diệt chủng mà tính được bằng tỷ số, số nhân, những triệu người trong một giây đồng hồ. Đối với người Nhật, thế là quá đồ rồi. Và ngày 2 tháng 9 năm 1945, trên tàu chiến Missouri, tướng Mỹ Ducrat Mark Arthur, Đã nhận sự đầu hàng vô điều kiện Của chính phủ Nhật Bản Cuộc thế chiến thứ hai Đã chấm dứt Khi tin tức loan đi Toàn thế giới nín thở một lúc lâu Sau đó rộ lên tiếng tung hô Nhiệt thành vui mừng Các thành phố và làng mạc Trên khắp hành tinh Rầm rộ những cuộc tuần hành sôi sổ của dân chúng Tổ chức chào mừng chiến tranh chấm dứt Chấm dứt mọi cuộc chiến Chấm dứt mọi cuộc chiến ngay ngày hôm sau, thông qua một nguồn tin kỳ lạ mà bên Fraser không bao giờ giải thích cho Catherine rõ, ông có thể làm một cú phone tới Larry dugat đang đóng trên một hòn đảo ở Nam Thái Bình Dương. Làm như vậy mới khiến cho Catherine ngạc nhiên. Fraser bảo nàng nán đợi ông tại văn phòng nàng, để chiều hôm đó họ sẽ đi ăn cùng nhau. Và lúc hai giờ ba mươi chiều... Nàng gọi cho bin qua máy bộ đàm. Nàng hỏi, anh định đưa em đi đâu ăn trưa vậy? Sắp đến giờ ăn chiều rồi còn gì? Fraser đáp, cứ ngồi yên đợi, anh sẽ đến chỗ em ngay bây giờ. Năm phút sau, ông gọi cho nàng, có một cú phone cho em ở đường dây số một đấy. Catherine nhấc ống nghe lên, alo! nàng nghe có tiếng xẹt xẹt và rào rào như tiếng sóng từ một đại dương xa xăm. Alo. Một giọng nam nói. Bà Du Duclaz đấy phải không ạ? Vâng. Ai đấy? Xin bà đợi cho một lát. Qua ống nghe, nàng nhận thấy một giọng rất cao, lại tiếng rào rào. Sau đó là tiếng nói. Ca thi đấy à? Nàng ngồi tim đập mạnh không thể nói nên lời. Larry, anh Lari, đúng đấy cưng ạ, trời ơi anh Lari, Nàng bật khóc toàn thân nàng run rẩy. em thế nào hở cưng? Nàng lấy móng tay ấn vào cánh tay mình, cố làm cho mình đau, để ngăn chặn sự mừng rỡ thái quá, đang bỗng nhiên ập đến với nàng. Nàng đáp, em vẫn khỏe, anh đang ở đâu vậy? Nếu anh nói rõ nơi anh ở, anh sẽ bị cúp máy ngay. Anh đang ở một nơi giữa Thái Bình Dương. Nàng cố kiềm chế giọng nói. Thế cũng là gần rồi. Anh vẫn khỏe đấy chứ. Khỏe. Bao giờ anh về nhà? Sắp rồi. Catherine lại nước mắt lưng tròng. Được. Chúng ta hãy khớp giờ đồng hồ của nhau nhé. Em khóc đấy à? Đúng. Em khóc đấy anh ngốc à? Em mừng là anh không chứng kiến mặt em nước mắt đầm đìa. Ôi anh Larry! chàng bảo anh nhớ em lắm cưng ạ catherine nghĩ lại những đêm dài đằng đẵng cô đơn kéo hết tuần này qua tháng nọ năm kia mà vắng bóng chàng không có vòng tay của chàng không được gần kề tấm thân khỏe mạnh tuyệt vời của chàng thiếu sự vuốt ve mơn trớn yêu đương của chàng nàng bảo em nhớ anh vô cùng một giọng nói đàn ông xen vào đường dây Xin lỗi đại tá Chúng tôi sắp phải cắt máy bây giờ Đại tá ư Thế mà anh không cho em biết là Anh đã được vinh thăng Anh ngại em sẽ băn khoăn lo lắng cho anh Trời anh yêu Em mà Tính gào của biển cả mỗi lúc một to hơn Rồi đột nhiên im bặt, Đường dây đã ngưng hoạt động Catherine ngồi ở bàn chừng chừng ngó nhìn vào máy điện thoại Sau đó nàng gục xuống cánh tay bật khóc nức nở Mười phút sau Giọng Fraser vang lên trong máy nội đàm Ông nói Cathy Tôi đã chuẩn bị xong rồi Đang đợi cô đây Nàng vui vẻ đáp Giờ thì em rất sẵn sàng Cho em mười phút chuẩn bị nhé Nàng mỉm cười nồng nhiệt Khi nghĩ đến việc Fraser vừa mới thực hiện Và chắc hẳn ông đã tốn rất nhiều công sức Mới làm được như vậy Ông là người thân yêu nhất trên đời Mà nàng từng biết Tất nhiên là phải xếp sau Larry rồi